tấm lụa đào, chương 6 trường học và công sở được nghỉ lễ kỷ niệm nữ thánh Rondò. Từ lớp nhất sơ học trở xuống, thì học trò phải học thuộc lòng bài, hãy tưởng nhớ tới Rondò, người con gái chân cừu vô danh đã cứu nước Pháp khỏi tay xâm lược của bọn Anglo-Saxon vào năm 1429. Nhưng sau khi chiến thắng dễ dàng, quân bị bọn phản bội bắt bán cho kẻ thù với 16.000 francs. Ronder bị thiêu sống năm 1431 vào ngày 5 tháng 11. Do đó chính phủ lấy ngày này để làm lễ kỷ niệm và bắt dân thuộc địa phải nhớ ơn cô gái trăn cường 17 tuổi đã cứu mẫu quốc của mình cách đây năm thế kỷ. Bọn mày râu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 Liễu thích được đứng lên trong tiếng hoa hô như Liễu đã từng chứng kiến các nàng nữ thánh đứng trên xe cột đèn. Khi Liễu còn học trường tiểu học, niềm mơ ước được làm nữ thánh nhóm lên trong đầu của cô bé từ đó. Năm nay buổi lễ được tổ chức tưng bừng hơn mấy năm trước. Người ta đón dọ, đón già, đón non là vì quan chủ tỉnh người sanh đẻ ở dùng Doremi. Quê hương của cô gái chăn cừu. Còn quan phó chủ tỉnh thì trông nhau các rúng tại Olyams. Là thành phố quan trọng nhất bị bọn Anglo-Saxon chiếm đóng và được dân đòi giải phóng. Buổi sáng ở tại sân vận động có các cuộc tranh giải bóng bàn, bóng rổ, bóng đá, chạy đua, lội đua. Ngoài ra, buổi chiều còn tiếp tục trò chơi bình dân ai cũng có thể tham dự được và trò nào cũng có phần thưởng.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 phống ụm xuống nước rồi nhảy lên lăn mình vào đống cát, xong từ đấy leo lên cây. nhờ các nhám nên chàng ta leo không bị trượt và giật được nào khăn, nào xà bông và các món khác nữa. Nhưng người chỉ huy cho đó là gian lận nên lấy lại hết. Hai bên đang cãi nhau bỗng có tiếng quát: "Cái đồ con lợn mày có dẹp cái trò chơi quá gỡ này không hả? Trò chơi đang ngon trớn bỗng ngưng ngang." Một tên lính áo vàng đến can thiệp rồi chạy đi tìm một ông Tây Mọi người xúm lại coi và chờ kết quả Ồ, giáo sư Long, ông cũng đến đây Ông Tây chia tay Dân, nhờ thế tôi mới được biết trong buổi lễ Long Trọng hôm nay Lại có cái trò chơi vui vẻ này Ồ, đây là trò chơi, cho giới bình dân Đâu có phải cho giới trí thức Giáo sư Long cố cười tự nhiên Xin ngài hãy tưởng tượng đây là Paris Thì người ta có bày ra một trò chơi như thế này hay không? Ông Tây nhúng dài Ở đâu thì cũng thế thôi à, lọ nghẹ là lọ nghẹ, mớ bò là mỡ bò Dân chúng thích chơi thì cứ chơi, không ai cản họ được Nói xong ông Tây bỏ đi, không ra lệnh tiếp tục hoặc ngưng cuộc chơi Giáo sư Long quay sang người chỉ huy cuộc chơi Nếu họ là người Việt Nam thì họ sẽ hiểu rằng Lọ nghẹ chẳng những làm đen mặt dân mình mà còn bẩn cả mặt nước Pháp Lâu nay Minh nghe đồn gió Sư Long là người ngang bướng Hay kể lộn với tay rờ và bất phục tùng cấp trên Này mới chứng kiến lần thứ nhất Minh bỏ chỗ đứng đi rảo qua các tháng đài như đi tìm ai Nhưng trong bụng không định gặp ai gặp để làm gì mà khi nàng đã trả lời như thế rồi Bỗng có tiếng gọi nheo nheo Minh dừng lại thì thấy hai cánh tay nõm nà Dãy lia dãy lịa từ đám khán giả ở góc sân Thì ra Yvonne và Therese quá chàng Minh vừa lại gần vừa hỏi Sao các cô không ngồi trên khán đài mà lại chịu uh, nắng như vậy nè Yvonne đáp Đứng ở đây xem anh Bền đá thủng lưới tụi tiểu mới thích chứ Ngồi trên khán đài xa lắm à, Lại đây mau, anh Bền ở trong sân Lại đây mau, anh Bền ở trong sân kia kia. Tụi em dễ ảnh nãy giờ mà anh không thấy Mình đứng bên cạnh Yvonne Yvonne có vẻ thân mật làm bụng chàng nôn nao Bỗng Therese cười Tôi nói với con Emily rồi, anh thưởng tôi cái gì nào? nói gì bảo h... Minh hỏi lại Ivan giọt miệng thì cái chữ khó nói đó mà anh quên rồi sao Minh nghe mặt nóng bừng chàng hỏi rồi Emily đáp sao nó không nói gì hết Teres tiếp này đối với bọn con gái chúng tôi không nói gì hết tức là đồng ý anh hiểu không vậy nghĩa là nó đã yêu anh Teresa nháy mắt với mình, tôi bảo nó có yêu thì yêu mau mau lên chứ kẻo người ta yêu mất đấy à. Rồi Emily nói sao? Nó nói Teresa chưa chấm câu, Yvonne đã hết. Nó nó nó cũng yêu anh chứ sao? Thì là nhờ tuổi tôi mà anh được một ả thánh xinh đẹp yêu rồi đấy nhé. The rescue khác quá, để tôi đi kiếm nước đá chanh rồi chạy phục đi. Rồi chạy giục đi. Minh hỏi Yvonne, cô có nói thật không đó hay chỉ là đặt chuyện với tôi? Ý có thiệt mà, bữa đó giờ xã hơi, tôi thấy Emily ngồi trong lớp gạo bài, tôi bạn tới biểu nó ra sân chơi, Emily không chịu đi, tôi nói có người gửi thư. Thế là Emily đi theo tôi Tôi bảo Thư viết chỉ có một chữ thôi Nó hỏi chữ gì Tôi nói Yêu Nó cấu dây tôi đầu điến Yvonne hồn nhiên Trật bã vai nổ nà cho mình xem Vếp bầm tưởng tượng Mình thấy mạnh dạng hẳn lên Rồi Emily có nói gì nữa không Cười diệt các anh kính đáo chứ Chứ không phổi bò như tụi tôi Có khi yêu gần chết mà không chịu nói Có người lại nói không yêu nữa chứ Nhưng mà tôi biết chắc Emily yêu anh Sao Yvonne biết chắc được Nhìn cặp mắt của cô ta là tôi thấu cả ruột gan mà Anh chưa biết mắt là cửa sổ tâm hồn Giờ đó nhìn vào mắt Emily Thì tôi biết cô nàng đang yêu anh Yvonne có nói với tôi là Anh cũng yêu em không? Hỏi, hỏi hoài Có, có tôi còn nói thêm những gì mà anh không nói nữa kìa Yvonne liến thoáng Tôi còn hỏi nó giùm anh coi Nó thích màu gì nữa Tôi nói nhiều lắm Cái gì cũng nói hết Nó nghe nhưng lần sau Nó không giếu tôi nữa Nó chỉ cười cặp mắt nai của cô nàng long lanh hết sức đa tình phải chi anh thấy là anh xỉu liền minh mừng rỡ nhưng lại hoang mang emily nào như vậy còn emily nào viết thư bảo mình đã lỡ chuyến đò vừa tới đó thì terence xuất hiện xa xa cánh tay dễ ly dễ ly như một cánh hoa huệ đi sau nàng là một cô đồng khác mặc đồ trắng đội nón đệm rộng dần và đeo kính râm minh chưa nhận ra là ai thì ivan kêu thích thú teres nó bắt được emily về cho anh kìa anh chuẩn bị nói đi minh chớp chớp mắt nhìn kỹ thì quả thật emily chứ không phải cô đồng nào minh hơi xôn xao trong nháy mắt mình thấy mình sẽ đóng vai chánh trong mặt kịch một màn kịch mới gay go hơn màn kịch ở gốc chứa sữa hôm nào đi gần tới nơi teres quay lại Đúng, Emily lên trước và nói Ê, có biết ai chờ mày không đó? Emily đỡ bị lỡ bộ đành phải tiến tới Yvonne reo lên Tương lai từ sáng đang chờ bạn đó Emily à Rồi chồng tới bắt tay Emily lôi lại và nói tiếng lia Đây là cái người định nói yêu mày mà không dám nói nên chờ tao nói giùm nó Nào Bây giờ hai người cứ giáp mặt Rồi bắt tay nhau đi Nói với nhau đi Minh đưa tay ra Yvonne nắm lấy tay Emily đặt vào bàn tay Minh và bảo Nào hãy nói anh yêu em Và em cứ, cũng yêu anh nữa Hùn nhau một cái đi coi Khán giả mê xem bóng đá nên không chú ý Minh thấy dạng dĩ hơn Chàng nghe bàn tay Emily mịn như nhung Nên không dám bóp mạnh Còn Emily hơi nóng Từ nghe hơi nóng từ vòng tay của người con trai truyền vào mình Một cảm giác nhẹ nhẹ êm êm mà nàng chưa từng biết Làm gò mát của nàng cũng hừng lên Yvonne lên giọng thầy đời Emily à, không nên làm theo cái lời bà mẹ của Virginie là giữ kín mọi nỗi niềm trong con tim mày Mà ta đâu có phải là Virginie? Emily khẽ bảo Yvonne Tao không có nói mày là Virginie nhưng tao bảo mày là đừng có nghe lời cái bà mẹ Virginie tức là đừng có làm, làm theo cái lời của bà dặn mày hiểu chưa giấu làm gì những tình cảm tốt đẹp trong lòng mày Bà ta bảo à, dạ Virginie cái gì à, Bà dặn Virginie là đừng bao giờ nói với thằng Thô là con yêu nó Nếu nó biết con yêu nó rồi Nó sẽ không còn gì để theo đuổi nơi con nữa Yvonne lắc đầu Theo tao thì khác Nếu người ta yêu tao Và tao cũng yêu người ta Thì tao sẽ nói ra cho người ta biết Tại sao lại lặng thinh Rồi người ta tưởng lầm Mình không yêu người ta thì thật là tai hại Hai người như đôi thanh sắc của đường rầy xe lửa Chạy song song cả trăm sego ký số Mà chẳng bao giờ gặp nhau Thì Sao mày biết tao yêu người ta Vậy mà tao biết mới hay chứ Vì tao đọc được điều đó qua ánh mắt của mày Khi tao nói anh Minh yêu mày Emily xấu hổ rút tay ra khỏi Cái lòng tù hạnh phúc đã nhốt nó nãy giờ Và nói với Minh "Ồ, xin lỗi xin lỗi Cho tôi trở về chỗ cũ nha trở về chỗ cũ làm chi để đứng một mình nè Emily chỉ trong tim anh em mới mãi mãi đứng một mình mà thôi mình nói bằng tiếng pháp Emily quay đi Teres còn nói to lên anh Minh yêu mày mày nghe rõ chưa hả nó cũng anh yêu anh rồi đó tiến tới đi tiếng khán giả la ó là Minh phóng mắt ra sơn cỏ ở góc sân trên tường tỷ số vẫn còn yên nguyên Nhưng bỗng trận đấu ngưng hẳn, các cầu thủ, các cầu thủ lao nhau. Trọng tài chạy xuống cung thành đội tuyển xem xét một hồi lâu rồi tuyên bố. Đội tuyển bị thủng lưới do cá đú mốc, do cú đá móc của trong, trung phong bền. Khán giả tung khăn giúp nó như mưa hoang hô đội nhà. Người lính phụ trách bản ghi bằng Khắng đội tấm bảng số 6 lên đầu nhả nhót múa lân. Một hồi mới gắn lên tường Khán giả lại la ó Vơ vơ tung khăn tung nón Nhảy tưng lên như sắp có nổi loạn Mắt khán giả đổ xô về một phía Thấy tỷ số 5-6 mà ngờ chim bao Therese và Yvonne Giọt ra gần mép sân hò hét hura hura, Bravo Ben Một ngàn cái hôn cho anh nè Anh yêu em Anh yêu em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 Màu vàng là màu giật giải quán quân, thay vì buồn, đội tuyển Nam Kỳ lại vui, đúng với tư cách đàn anh trong làng bóng đá. Họ nhiệt liệt khen ngợi cầu thủ bến Tre, đặc biệt bền trung phong trẻ nhất trong làng bóng. Khán giả công kênh Bền lên, đi vòng quanh sân cỏ để mọi người hoan hô cho thỏa mãn. Một tốp thiếu nữ từ khán đài A bước xuống tặng hoa cho chàng, bền bị chìm ngập trong vinh quang. Bền nhận ra Liễu, Yvonne, Therese, Madeline, Madeline chân vào đám đông Dích đầu bền xuống và tặng cho chàng Trung Phong một cái hôn dài Liễu đứng đó không xa Thấy cái cử chỉ sổ sàng của Madeline, Liễu căm giận nhưng không làm gì được địch thủ Còn Madeline thì rất thù Liễu Nên cũng muốn trêu tất Liễu một cú Tào mất chức sân đò nhưng được chàng Trung Phong Là một cái hào quang rỡm Còn cái cái này mới là sự thật, cái nào hơn? Các cô đồng của trường Minh Châu không được chọn sân đo là gì, Yvonne thì gầy đét, Theresa có bộ ngực đồ sộ, còn Madeline thì đã hơn 20 tuổi. Hơn sân đo những tới 3 tuổi nên bị liễu gọi là gái già. Cái danh từ, cái danh từ này làm cho Madeline đau đớn, cho nên nàng không bỏ lỡ cơ hội để trả thù riêng Bền không chú ý đến liễu gì cho rằng liễu quá đẹp cái đẹp quý phái và dữ dội liễu sẽ không yêu một cầu thủ dai u thịt bắp như mình cho nên cái gôn liễu nằm ngoài những cú xuất của bệnh chập sau khi khán giả thả bình xuống madeline chạy tới ngang nhiên cấp tay bệnh đi vào câu lạc bộ ở đây bình lại được khoa hô nhiệt liệt và được quan chủ tỉnh bắt tay khen ngợi như một anh hùng sẵn trớn Madeline giới thiệu à, Đây là người yêu của tôi Quả là một cặp trai tài cái sắt Quan thăm miệng bắt tay và chúc mừng hai người Liễu cũng đứng gần đó Nàng trông thấy rõ cặp trai tài cái sắt được hưởng mọi thứ vinh quang Bất giác nàng quay ra ngoài hành lang Chạy trong nắng như để trốn lánh cái nhìn cái hình ảnh làm sốn mắt nàng Ta đã chiếm được cái hào quang của sân đo ta sẽ chiếm nốt cái đá trung phong tại hoa kia từ tai mi con gái dạ